Liệt Diễm ngồi trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long, vẫy vẫy tay gọi A-Kim. A-Kim ngần ngừ đứng lên, dẫm lên lưng phiến đại diện Thánh Hỏa Long mà đi tới. Đến phía sau cơ động chừng một thước thì ngừng lại. Liệt Diễm kéo tay cơ động, nói với hai người cơ động A-Kim ta có một ý nghĩ. Giờ để Mao đài và ngũ lương dịch bay đến Thiên Thủy Thành cũng mất một lúc Thừa dịp này ta muốn các ngươi thí nghiệm một chút Thí nghiệm Ta và hắn a Kim nghi ngờ hỏi Thậm chí hơi bất an giơ ngón tay chỉ vào mình Rồi lại chỉ chỉ vào cơ động Liệt diễm thấy vậy nhãn miệng cười to Bây giờ nàng đang ở trên không trung Nên mũ trùm đầu đã sớm cất đi Lộ ra dung nhan tuyệt đẹp Cơ động cũng nghi hoặc nhìn liệt diễm Chờ nàng nói tiếp Cười xong liệt diễm mới nói Hai người các ngươi đều sở hữu Cực hạn ma lực Cơ động thì còn tu luyện Cả hai thuộc tính mơ dương Nhưng ma lực của các người Dù sao cũng chỉ là lục quan Khoảng cách với cường giả chân Chính còn chênh lệch không nhỏ Nếu như có thể phối hợp với nhau Lực chiến đấu của các người sẽ gia tăng trên rất lớn Bàn về kinh nghiệm thực chiến cơ động thì không bằng A-Kim Tuy ngươi chiến đấu từ trước đến nay đều rất quả quyết Sức bùng nổ mười phần mãnh liệt Nhưng lại thua A-Kim ở chỗ sắc bén tinh chuẩn Thứ này ngươi nhất định phải học tập A-Kim Lấy khả năng khống chế linh hồn chi hỏa của ngươi Hẳn là không khó nắm bắt lắm Trong ngũ hành Dù nói là họ khắc kim Nhưng ngũ hành cũng lại tương sinh tương khắc Sinh và khắc thật ra sai lệch Chỉ một đường mà thôi Nên cũng có lúc họ khắc kim Chưa chắc hoàn toàn đúng Chủ nhân, người nói Họ hệ có thể phối hợp với kim hệ sao Cái này không thể đâu ta ghét nhất chính là khí tức hỏa thuộc tính đó. A Kim không hiểu nổi liền phản đối. Nàng ta liếc mắt nhìn cơ động một cái rồi vội vàng quay đi. Liệt diễm khẽ mỉm cười ra dấu với A Kim. Ý bảo nàng an tâm chớ nóng vội ta đã cẩn thận suy nghĩ phương thức phối hợp hai loại thuộc tính kim và hỏa rồi. Mới phát hiện việc đó không phải là không thể thực hiện. A kim, ngươi có ma lực là cực hạn mơ kim, cũng chính là cực hạn tân kim. Am hiểu nhất chính là ma lực hóa thành kim khí thiên biến phản hóa. Đặc biệt, lại lấy lực xuyên thấu và tính chính xác làm phương thức chiến đấu. Như vậy, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi dùng một trường thương bằng kim loại đâm một vật cứng rắn, thì trực tiếp đâm thủng tốt hơn. Hay là đốt nóng trường thương lên rồi mới đâm vào tốt hơn? A kim hơi sượng sốt, suy nghĩ vậy phải xem mục tiêu là cái gì đã. Nếu như là một tảng đá cứng rắn, đâm vỡ là tốt nhất. Vì kim loại sau khi nung nóng, độ cứng sẽ giảm xuống. Nhưng nếu như mục tiêu là gỗ hoặc là kim loại, hẳn là thiêu đốt trước cho nóng rồi đâm sẽ tốt hơn. Vì trong ngũ hành, hỏa vốn khắc một. Kim, liệt diễm gật đầu, nói chính là như thế. Cho nên, chỉ cần cực hạn mơ kim của ngươi tăng cường thêm hỏa thuộc tính vừa đủ. Như vậy khi tấn công địch, sẽ dễ dàng sinh ra hiệu quả kim hỏa song thuộc tính. Hỏa khắc kim. Nhưng hỏa và kim cũng là hai loại ma lực có tính công kích mạnh nhất trong ngũ hành. Hỏa thuộc tính mạnh về lực bùng nổ và thiêu đốt. Mà kim thuộc tính lại am hiểu về lực xuyên thấu cũng như thiên biến phản hóa. Mặc dù ngươi chỉ có cực hạng mơ kim. Nhưng một khi hai bên cùng nhau kết hợp lại. Lực chiến đấu nhất định có thể tăng lên rất nhiều lần. Đối với lời của liệt diễm, cơ động vẫn lắng nghe, lúc này mới mở miệng nói liệt diễm. Nếu như ta đem họa thuộc tính ẩn ở bên trong kim thuộc tính, rồi đợi khi kim thuộc tính hoàn thành hiệu quả xuyên thấu, ngay lập tức họa thuộc tính của ta phóng trào, dương họa bạo pháp hoặc là mơn hỏa ăn mòn, cũng coi như là một tổ hợp kỹ được chứ dấu, ánh mắt liệt diễm đột nhiên sáng vừng lên, ngay cả A-Kim cũng động dung. Cơ động nói hai chữ này làm cho linh cảm trong lòng bọn họ đột nhiên mấy động rất nhanh. Tự hồ đã nhìn thấy được một vài khả năng tổ hợp vô cùng hữu dụng. Cơ động nói ta nghĩ là như vậy nếu A-Kim ở thời điểm phát động công kiếp, bề ngoài chỉ hiện ra Kim thuộc tính, Nhưng bên trong lại ẩn chứa hỏa thuộc tính của ta Thì sẽ sinh ra hiệu quả thế nào chẳng phải địch nhân khi ngăn cản đòn Đầu tiên sẽ bị mê hoặc che mắt Mà không thể đề phòng hay sao? Mu A Co vung 2309-2013-0435B 20 Mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 259. tổ hợp kỷ ba thuộc tính kim và sông hỏa dịch naron tiểu rón biên tuế thư cư sĩ a tuế nguồn bàn long chiến đội nghe được suy nghĩ của cơ động về tổ hợp kỷ có ba loại thuộc tính kim và sông hỏa a kim hơi cau mày điều này sao có thể Hỏa vốn khắc kim. Nếu như hỏa thuộc tính của ngươi bao quanh kim thuộc tính của ta. Vậy thì trước hết đã ảnh hưởng đến khả năng phát huy kim thuộc tính của ta rồi. Trừ phi ngươi sử dụng ma lực hỏa hệ bình thường chứ không phải là cực hạn song hỏa. Thì may ra mới không tác động nhiều đến kim thuộc tính. Nhưng nếu làm thế thì còn ý nghĩa gì nữa. Cơ động nói không có thể làm được. Ta có cách để cho hỏa thuộc tính không ảnh hưởng đến kim thuộc tính. Mặc dù cái này không hẳn hoàn toàn là một tổ hợp kỹ chân chính, nhưng dùng nó đánh lừa địch nhân thì rất tốt. Một khi đối thủ sử dụng chiêu thức phòng ngự chống lại kim thuộc tính, thì hỏa thuộc tính ẩn giấu bên trong sẽ bộc phát, dán cho địch nhân một đòn bất ngờ. Bất luận đối phương mang thuộc tính gì cũng phải chịu thiệt mà thôi Ta ví dụ đơn giản nhé tỉ như cô dùng ma lực tạo ra một khối cầu phóng về hướng đối thủ Ta sẽ ngưng tụ ma lực hỏa hệ thành một hỏa cầu Rồi đặt nó vào trong quả cầu kim loại của cô Khi đối thủ đánh vào quả cầu kim loại đó Thì ma lực hỏa hệ của ta sẽ lập tức bùng nổ Nó cũng tương tự là một quả bom vậy Dưới tình huống ma lực của ta và cô không chênh lệch bao nhiêu Thì khi nổ mạnh sẽ tạo ra kết quả tương đối khả quan đó a, ta biết cách nâng cao hiệu quả tấn công cho tổ hợp kỹ giữa kim và sông hỏa này rồi mới nói được mấy chữ bom Thì linh quan trong đầu cơ động chợt sáng bừng lên Đúng rồi Tại sao lúc trước hắn lại không nghĩ ra cơ chứ? Là cách gì? Mà bom là cái gì thế liệt diễm tỏ vẻ tò mò? Cơ động nói A Kim Nếu ma lực cực hạn mơ kim của công ngưng tụ lại thành hình Thì có phải nó sẽ giống như kim loại không? A Kim gật đầu nói chỉ có hơn chứ không kém Trừ một ít kim loại quý hiếm thôi Chứ còn lại, xét về độ cứng rắn và lực phá hoại, thì kim loại bình thường tuyệt đối không bằng những vật do ma lực của ta ngưng tụ ra. Nhất là khi ta sử dụng đến cực hạn ma lực. Hai tay cơ động vỗ mạnh vào nhau, hưng phấn vậy là được rồi. Như lúc nãy ta đã nói cô cứ thử tưởng tượng xem. Sau khi quả cầu cô tạo thành bị tấn công thì ma lực hỏa hệ trong đó sẽ nổ tung. Lực nổ cực mạnh sẽ phá vỡ quả cầu của cô thành từng mảnh nhỏ. Các mảnh nhỏ đó có thêm lực đẩy từ vụ nổ mạnh do ma lực hỏa hệ ta gây nên. Cô nghĩ sẽ tạo thành thương tổn lớn đến chừng nào. Hơn nữa, những mảnh nhỏ đó còn mang theo hỏa thuộc tính của ta. Cho nên sẽ vô cùng nóng. Như vậy lực sát thương còn cao hơn nữa. Một khi đâm vào người. Đó chính là tổng hợp ma lực giữa cực hạn mơ kim của cô và cực hạn sông hỏa của ta cùng tác động. Mà hỏa cầu ta tạo thành cũng nhất định phải làm bằng cực hạn sông hỏa. Vì chỉ có tổ hợp kỹ của cực hạn sông hỏa mới tạo nên lực nổ mạnh nhất. Chỉ có nó mới có thể làm cho quả cầu được tạo thành từ cực hạn mơ kim nổ tung mà thôi. Nghe cơ động nói, a kim cùng liệt diễm khẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay về phía hắn. Liệt diễm có chút không dám tin hỏi cơ động cơ động, ngươi thật sự là con người sao? Ngay cả ta cũng không thể nghĩ ra được như vậy. Nếu xét trên lý thuyết thì cái ngươi nói hoàn toàn có thể thực hiện. Mà một khi thành công Đó không còn là tổ hợp kỹ sông thuộc tính nữa Mà đã là tổ hợp kỹ tam thuộc tính Do cực hạn sông hỏa cùng cực hạn mơ kim hợp thành Giống như ngươi dự đoán vậy Nó sẽ tạo thành lực sát thương kinh người Mà quan trọng hơn nữa là nó vô cùng bí mật và bất ngờ Vô số linh quan ló lên trong đầu cơ động Hắn vừa nghĩ vừa nói đúng, đó chính là tổ hợp kỹ tam thuộc tính. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, muốn hoàn thành tổ hợp kỹ này nhất định phải giải quyết vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất Là làm sao để cực hạn sông hỏa của ta dung nhập vào cực hạn mơ kim của A-Kim Mà không ảnh hưởng đến thuộc tính của nàng ta. Vấn đề thứ hai Là ngay sau khi A-Kim phát ra công kích thì phải lập tức cắt đứt sự liên lạc của mình với bộ phận ma lực đang công kích đó. Vì một khi cực hạn sông hỏa của ta phát nổ, nếu như cô vẫn còn liên hệ với nó thì sẽ bị ta làm trọng thương. Vấn đề thứ ba, chính là khi A-Kim chặt đứt liên lạc với bộ phận ma lực này thì sẽ không cách nào có thể điều khiển nó được nữa. Bởi nếu trong phạm vi ngắn thì ta còn có thể dùng cực hạn sông hỏa của ta điều khiển. Nhưng nếu ở phạm vi quá xa thì hơi phiền toé rồi. Chỉ có thể trông đợi vào sự tấn công của địch thủ về quả cầu của a kia a. Hoan, đúng rồi, đúng là như thế. Không cần phải đợi địch thủ phá hủy thì quả cầu kim khí mới phát động tổ hợp kỹ a nó hoàn toàn có thể phát động dưới sự khống chế cực hạn sông hỏa của ta mà thật quá tốt các vấn đề lý thuyết trên cơ bản đều đã xong a kim chúng ta thử nghiệm một chút nào cơ động ngẩng đầu lên nhìn a kim vừa hay bắt gặp ánh mắt cô nàng đang lom lom nhìn hắn giống như thấy một con quái vật vậy không khỏi ngẩn người a kim Sao cô lại nhìn ta như thế? a Kim im lặng một chút rồi nói đầu tiên. Ngươi phải nói rõ ràng với ta. Ngươi sẽ làm thế nào để hỏa thuộc tính của ngươi không ảnh hưởng đến ta? Tiếp đó, từ xưa đến nay, quả thật ta chưa hề thấy người nào giống ngươi cả. Chỉ trong thời gian mấy phút đã có thể nghĩ ra một tổ hợp kỹ hoàn toàn mới. Hơn thế còn là tổ hợp kỹ tam thuộc tính nữa chứ Nhưng lý luận cũng chỉ là lý luận Chân chính thế nào chỉ thực nghiệm mới có thể chứng minh được Ngươi xác định phương pháp này của ngươi không có vấn đề gì chứ Cơ động nói không thử thì làm sao biết có được hay không Trước đây Lúc ta nghĩ ra ma kỹ tử Hẳn cô cũng đâu có ngờ rằng Chỉ dùng rượu và bình rượu cũng có thể tạo ra những hiệu quả tương đương với một quyển trục ma kỹ sao. Kỳ tích là do con người tạo nên. Hơn nữa, còn dựa vào sự sáng tạo không ngừng từ thực tế. Thực tế chính là chân lý kiểm nghiệm duy nhất. Không thử thì làm sao lại biết nó thất bại. Cho dù gặp trắc trở thì chúng ta cũng có thể tận lực giải quyết. Còn về vấn đề mà cô đang lo lắng thì cô hãy xem đây. Vừa nói cơ động vừa đưa tay phải ra. Tinh quang trong mắt hắn lón sáng, nhất thời, hai ngọn lửa một đen một vàng bút lên từ hai bàn tay. Sau đó, hai ngọn lửa này bắt đầu hòa quyện vào nhau. Từ từ nhập lại một thể, hóa thành một quả cầu nhỏ có hai màu vàng đen. Dần dần, màu vàng chuyển thành màu trắng tạo thành một quả cầu âm dương trên tay cơ động. Khi màn kỳ dị này xuất hiện, A Kim rõ ràng nhìn thấy được hỏa cầu nho nhỏ trên tay của cơ động. Thế nhưng nàng ta lại không hề cảm giác được bất kỳ sự rung động nào của hỏa nguyên tố cả. Thậm chí, dường như nó không có thuộc tính. Không là bất kỳ thuộc tính nào trong mười đại thuộc tính cả. Cơ động nói đây thật ra cũng không phải là kỳ tích gì cả. Thực hiện cái này đối với ta cũng không khó mấy. Chỉ cần ta xuất ra một lượng hỏa nguyên tố vừa đủ của hai hệ mơ dương. Rồi lợi dụng linh hồn chi hỏa khống chế chúng hòa vào nhau khiến cả hai tạo nên một trạng thái cân bằng vi diệu. Dưới tình huống như vậy. Thuộc tính mơ dương của sông hỏa sẽ chế ước lẫn nhau. Súc tích trộn lẫn thuộc tính của đối phương vào bên trong mà không hề phát tán ra ngoài. Như vậy, cực hạn sông hỏa sẽ không còn gây ảnh hưởng gì cho cô nữa. Còn nếu ta muốn cho chúng nổ tung thì cũng vô cùng dễ dàng. Chỉ cần phá vỡ sự cân bằng giữa cực hạn sông hỏa thì hiệu ứng bài xích lẫn nhau của chúng liền bộc phát. Như thế là xong. Cổ tay cơ động vẫy tay một cái quả cầu mơ dương kia liền bay xa ra ngoài rồi nổ tung. ầm ầm vang dội mấy tiếng đã trực tiếp phá tan một đám mây lớn. Một lượng khổng lồ nguyên tố cực hạn song hỏa tứ tán trên không trung. Khiến cho các hệ nguyên tố khác trong không khí trở nên hỗn loạn. Cơ động quả quyết nói với A-kim nếu như bên ngoài hỏa cầu của ta được bao bọc một tầng ma lực cực hạn mơ kim của cô, thì khi nó nổ tung, sẽ tạo ra nhiệt độ rất cao. Cực hạn mơ kim dưới sự áp súc sẽ sinh ra sức nổ vô cùng to lớn. Trong quá trình này, cực hạn mơ kim của cô sẽ được gia trì thêm thuộc tính cực hạn sông hỏa của ta. Mặc dù thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi nhưng đối với chúng ta thì cũng đủ rồi. Bởi vì trong tiếp tắc đó, nó đã có thể hoàn thành xong nhiệm vụ tấn công. Hiện tại thử nghiệm mà chúng ta cần làm là tìm cách kết hợp hoàn mỹ giữa cực hạn sông hỏa cùng cực hạn mơ kiên. Đồng thời cũng tính toán xem nên phân phối ma lực của chúng ta như thế nào. Mới có thể tạo ra lực công kích lớn nhất Nam nhân khi chuyên tâm và cố chấp Cũng thường hấp dẫn và sát thương nữ nhân nhiều nhất Lúc này cơ động đã hoàn toàn chìm vào Trong việc nghiên cứu tổ hợp ma kỷ này Linh quan tràn đến Hắn đã hoàn toàn quên sạch mọi chuyện bên ngoài Liệt diễm khẽ mỉm cười Ngồi một chỗ nhìn hắn Không hề lên tiếng Để cho cơ động tùy ý thảo luận với A Kim về việc thử nghiệm tổ hợp kỹ tam thuộc tính kia Bộ dáng say mê chăm chú của cơ động đã khiến cho lòng nàng mềm đi không ít A Kim rốt cuộc đã bị lý luận của cơ động thuyết phục Nhìn thấy trong mắt cơ động tràn đầy sự tự tin Nàng ta mới gật đầu đồng ý vậy thì thử một chút xem Chúng ta nên bắt đầu như thế nào đây? Cơ động nói ta nghĩ tổ hợp kỹ này tốt nhất nên thực hiện từ trong ra ngoài. Chỉ khi nào cô dùng ma kỹ của mình công kết địch nhân, mà ma kỹ đó đồng thời sinh ra ba thuộc tính, thời gian phát tác phải cực nhanh, thì mới tạo nên tính bất ngờ. Cho nên, ý ta là trực tiếp đưa ma lực của ta vào trong cơ thể cô, Để cho cô có thể phát chúng ra kèm theo công kiếp của mình. Dĩ nhiên kỹ năng mà cô dùng. Phải là kỹ năng công kiếp từ xa. Nếu không khi nó nổ tung. Chúng ta đứng gần cũng sẽ bị vạ lây đó. Ý ngươi là đem ma lực của ngươi dung hợp vào trong thân thể ta sao. A kim trợn mắt nhìn hắn trừng trừng. Cơ động quả quyết gật đầu đúng là thế. Đến đây nào. Chúng ta cùng thử xem sao. Giống như ta vừa nói cô sẽ phóng ra một quả cầu kim khí. Sau đó đừng ngăn cản ma lực của ta. Ta nhất định sẽ khống chế nó thật tốt. Tin ta đi. a kim hít sâu một hơi. Trong lòng nàng thầm hỏi có nên tin tưởng gã nam nhân này hay không? Đối với cơ động, Dù bề ngoài nàng đối với hắn vẫn lạnh lùng như trước Nhưng sâu trong nội tâm Nàng lại có những cảm xúc vô cùng phức tạp Tuy mất đi ký ức nhưng không có nghĩa là nàng mất đi trí tuệ Nàng cũng càng không phải là một sát thủ vô tình vô cảm Kể từ lần uống kê vĩ tử do cơ động điều chế cho liệt diễm Thì không rõ vì sao Mỗi khi nhìn thấy gã nam nhân vốn chẳng lấy gì là anh Tuấn này Nàng lại cảm thấy hắn dường như đẹp trai thêm vài phần Nhất là khi gã đàn ông này lại có năng lực không tầm thường Nàng hiểu rõ năng lực to lớn mà cơ động thi triển ra khi đối mặt với Trần Long Ngạo là như thế nào Hắn đã có thể thi triển siêu tất sát kỹ Đó là điều nàng mơ cũng không dám nghĩ đến Hơn ngàn địch nhân phối hợp với nhau để thi triển quần thể tổ hợp kỹ lại bị hắn đánh tan Chỉ cần nghĩ tới trận chiến ấy thì mặt A Kim đã nóng rần lên Ngay cả chuyện về vết thương trên mông nàng Nàng thậm chí còn nhớ rõ hơn cơ động nữa Nhất là phản ứng của thân thể mình lúc đó khiến cho nàng cực kỳ bối rối Cho dù là mất đi ký ức trước kia Nhưng nàng cũng có thể khẳng định Mình chưa hề có lúc nào mềm yếu như vậy. Cả người hoàn toàn mềm nhũn như mất hết xương vậy. Thậm chí liên tục thất thủ mấy lần trước kẻ địch cũng là do cái tâm của nàng vô cùng hỗn loạn mà ra. Thẳng cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Nàng vẫn luôn trốn tránh bằng cách không nói chuyện cùng cơ động, thậm chí không dám liếc nhìn hắn dù chỉ một lần. Được rồi A Kim rốt cục gật đầu với cơ động Cơ động ngạc nhiên và mừng rỡ Hắn chỉ sợ A Kim không đồng ý Trong lòng cô nàng đang nghĩ những gì Hắn tuyệt đối không thể đoán ra Hắn vẫn cho rằng A Kim vốn đã có thành kiến và ác cảm rất sâu với hắn Không ngờ nàng lại dễ dàng đáp ứng một cách nhanh chóng như vậy dường như sợ nàng ta đổi ý cơ động liền cấp túc chuyển thân ra sau lưng a kim đặt cả hai tay lên vai nàng khoảng khắc cơ động vòng ra sau lưng a kim chỉ thấy dường như có một dòng điện chạy khắp toàn thân thân hình lại mềm nhuộm ra lại là phía sau lần trước hắn cũng là ở phía sau lúc hai tay cơ động nắm lấy vai A Kim, thân thể nàng lại run rẩy kịch liệt. Mặc dù cơ động không hề chạm vào những địa phương khác trên thân thể nàng, nhưng theo bản năng, cặp mông nàng vẫn lập tức khép chặt lại, toàn thân căng cứng. A Kim, cô không sao chứ? Thả lỏng ra nào. Không nên chống cự ma lực của ta, trực tiếp thu ma lực vào rồi xuất ra, ta sẽ phối hợp với cô thanh âm của cơ động truyền đến từ phía sau. a kim vội vàng hiếp sâu một hơi, khẽ cắn đầu lưỡi, lợi dụng cơn đau từ lưỡi truyền đến mới miễn cưỡng ổn định tinh thần. Nhưng nàng lại phát hiện, dường như nhịp tim của nàng đang đập nhanh hơn bình thường. Trong lòng không ngừng tự hỏi ta bị gì thế này, sao hắn vừa chạm vào, mà lòng ta đã rối thế rồi. A Kim ổn định tâm thần. Thanh âm nhàn nhạt của liệt diễm lại giống như một xô nước đá dội vào đầu nàng. Làm cho tâm tư hoảng loạn của A Kim trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Nàng ngẫm đầu nhìn về hướng liệt diễm, liệt diễm cũng đang nhìn về nàng. Từ đôi mắt tuyệt mỹ và bình thản của liệt diễm, nàng không hề nhận ra được điều gì. Tuy vậy, A Kim lại có cảm giác dường như tâm tư của nàng đã bị liệt diễm hoàn toàn nhìn thấu. Ma lực cực hạn mơ Kim rốt cuộc đã được vận lên. A Kim đưa bàn tay phải ra. Ma lực rực vàng chói mắt nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ bằng nắm tay. Dựa theo lời của cơ động lơ lưỡng trên không Đúng lúc đó Một luồng ma lực ôn hòa Như dòng nước ấm được rót vào Từ vai phải của A Kim Nàng ta chỉ cảm thấy Tay phải mình ấm lên Sau một khắc Dường như bên trong quả cầu Kim khí đã chứa có thêm Một cái gì đó Phía trước có một ngọn núi Ném quả cầu này tới đó đi Nhớ kỹ Sau khi ném ra lập tức cắt đứt liên lạc với ma lực của cô Thanh âm hương phấn sen lẫn chút khẩn trương của cơ động thuyền đến từ phía sau lưng A Kim A Kim gật đầu một cái khẽ nghiêng người Dùng sức ném nó đi Lập tức quả cầu Kim khí nhanh chóng bay vút tới Ý niệm thoáng động Nàng liền cắt đứt liên lạc với ma lực trong quả cầu Cơ động thu hồi bàn tay trên vai A Kim Trong đôi mắt hắn Phản phức như có hai luồng lửa đen trắng dâng lên A Kim rõ ràng cảm giác được Hỗn độn bổn nguyên chưa hóa thành Hỗn độn mơ Kim của nàng đang rung động kịch liệt Trên người cơ động tinh thần lực tỏa ra dày đặc Chịu ảnh hưởng từ hắn Hỗn độn bổn nguyên của nàng tự hồ Cũng bắt đầu có xu hướng vận động theo lúc này cả a kim đã nắm chặt tay lại y hệt cơ động vậy thầm chờ mong thành công sẽ đến mu a co vung hai mươi ba không chín hai mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio -y chương 260 thành thiên Thủy dịch ma chinh giáp xe lương sơn bạc Biên Tuế Thư Cư Sĩ A Tuế Nguồn Bàn Long Chiến Đội Cơ động thông qua linh hồn liên lạc với đại diện Thánh Hỏa Long Bảo nó dừng lại lơ lửng giữa không trung Rồi chăm chú trông theo hướng đi của quả cầu kim loại Dù nhìn thấy quả cầu sắp đến gần đỉnh núi Thì cơ động vẫn chưa dẫn động ma lực Bởi hắn đoán Dưới va chạm mãnh liệt như thế Chắc là đủ để cực hạn sông hỏi mà hắn đưa vào bên trong quả cầu kim loại kia mất đi cân bằng rồi. Quả cầu rơi chính xác vào trên đỉnh núi thế nhưng cả cơ động và A-kim đều phải thất vọng. Vì sau khi va chạm với đá núi cứng rắn trên đỉnh kia, quả cầu lại bắn ngược trở ra. Chứ không nổ tung như trong tưởng tượng của họ. Chẳng lẽ thất bại ư? Không đúng. Tinh quang trong mắt cơ đông đột nhiên sáng bừng lên. Ngay lúc đó, một tiếng bạo tạc không gì sánh kịp từ phía dưới ầm ầm vang lên. Giữa không trung, ngập trời hai sắc màu đen trắng của hỏa diễm tạo thành một khối cầu lửa mơ dương khổng lồ. Sức bạo tạc kinh khủng như vậy. So với quả cầu cực hạn sông hỏa mà cơ động tiện tay ném ra lúc nãy. Mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần Mà càng khiến người khác phải giật mình kinh hãi vô cùng Chính là quần lửa thái cực mơ dương đang bùng phát ở giữa không trung Lúc này xung quanh nó Vô số những luồng sáng vàng Đỏ rực rỡ đang xen Bay tán loạn Vô số tiếng xé gió vi vút xẹp ngang tay Thậm chí còn rít lên đầy bén nhọn Ở phía dưới thì quần sáng màu da cam cũng đã bao trùm oanh kích trên đỉnh núi. Tức thì liên tiếp những tiếng nổ đua nhau vang lên từng tảng đá lớn bị chấn văn tung tó, thậm chí còn vỡ vụn ra. Cả không trung dàn du nguyên tố cực hạn sông họ, chỉ thấy đỉnh núi đã bị đánh nát ra như cám, thấp hẳn xuống một thước. a Kim giật mình trợn mắt nhìn nếu như lúc nãy nàng ta vì cảm xúc chợt dân trào mà đáp ứng cơ động tiến hành thử nghiệm không suy nghĩ thì lúc này trong đáy lòng đã không khỏi sinh ra sự khâm phục mãnh liệt với cơ động mặc dù quả cầu kim loại bị bắn ngược lại không nổ tung đúng như dự định nhưng sức bạo tạc quả thật quá kinh khủng tổ hợp kỹ tam thuộc tính thật sự đã được hắn hoàn thành im lặng cảm thụ hiệu quả của quả cầu kim loại kia cơ động vẫn chưa thể vui mừng hắn trầm ngâm thời gian phát nổ còn hơi chậm xem ra nhất định ta phải tự mình dẫn động cực hạn sông hỏa rồi u vinh quy quy mương có lẽ vừa muốn phát nổ cực hạn tân kim của a kim Vừa đồng thời dung hợp hoàn hảo với kim thuộc tính. Cần có thêm thời gian. Đây hẳn là nguyên nhân làm cho quá phát nổ kéo dài. Bất quá phương hướng cụ thể đã không sai. Sức bạo phát của hỏa thuộc tính kết hợp cùng với lực xuyên thấu của kim thuộc tính quả nhiên bá đạo và uy lực. Ai? Đáng tiếc. À, Kim khó hiểu nhìn cơ động đáng tiếc cái gì nàng ta vẫn không rõ. Thí nghiệm đã thành công như thế, cơ động tại sao vẫn không hài lòng? Cơ động nói đáng tiếc ở chỗ khả năng khống chế tổ hợp ma lực của ta còn có hạn. Nếu như muốn tạo ra sức nổ tương đương với cấp bậc tất sát kỹ thì ta lại không thể đảm bảo cực hạn song hỏa hoàn toàn đạt tới mức độ mơ dương hòa hợp cho được. Vì vậy, quy lực của tổ hợp kỹ tam thuộc tính này dù rất mạnh, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể tổ hợp được cao nhất là mệnh trung kỹ và cơ chuẩn kỹ mà thôi. Không biết đến lúc nào, ta mới có thể ở mức tất sát kỹ mà đem cực hạn song hỏa khống chế thành trạng thái mơ dương hòa hợp một cách tùy ý được đây. Hắn cũng không phải tự coi nhẹ mình. Mà hắn biết rằng tất sát kỹ dung hợp bằng cực hạn song hỏa hiệu quả có thể sánh ngang sơ cấp siêu tất sát kỹ. Đừng nói là khống chế. Vì ngay cả duy trì thì hiện hắn vẫn chưa đủ khả năng để phát ra loại ma kỷ hao tốn ma lực như thế. Muốn phóng thiết nhất định phải dùng trận pháp tồn trữ ma lực mới có thể thực hiện được. Cho nên, lúc này không có khả năng nghĩ đến chuyện phóng thiết tổ hợp tất sát kỹ tam thuộc tính cùng với A-Kim. Liệt diễm nhẹ nhẹ vỗ tay Trong mắt tràn ngập ánh sáng khiết lệ Cùng tán thưởng ngươi đã làm rất tốt rồi Ta chẳng qua chỉ đặt ra cho ngươi một đề nghị Thật không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy Ngươi đã có thể lĩnh ngộ và sáng tạo nhiều đến thế Nếu tu luyện thành công tổ hợp kỹ này Khi đối mặt với địch nhân đông đảo hơn nhiều lần Cũng không cần phải tiêu hao quá nhiều ma lực. Tình huống giống như lần trước gặp phải quân đoàn tuyệt sát sẽ không còn xuất hiện nữa. Các người cũng phải tập luyện với nhau nhiều hơn, phối hợp cho thêm thuần thuộc. Ngươi nắm giữ linh hồn chi hỏa là nắm giữ ngọn nguồn của mọi sự khống chế. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể dung hợp rất nhiều kỹ năng với cực hạn mơ kim của A-Kim. Các người hãy thường xuyên trao đổi và thử nghiệm nhiều hơn một chút nữa. Sau đó đại diện Thánh Hỏa Long tiếp tục lên đường. Trong hai canh giờ phi hành đó, cơ đông đem hết tâm tư đặt vào việc nghiên cứu tổ hợp kỹ tam thuộc tính. Với loại tổ hợp kỹ này, chỉ cần a Kim phát ra công kích bình thường nhất. Nhưng như thế nào mới đạt tới hiệu quả của tổ hợp kỹ đây? Hơn nữa cơ động còn phải khống chế làm sao cho cực hạn song hỏa cùng lúc phát ra. Cứ như thế, giữa hai người họ dần dần xuất hiện sự ăn ý. Điều duy nhất làm cho A Kim tâm tình như hương nhảy không yên. Chính là khi vận dụng kỹ năng này, cơ động nhất định phải đụng chạm tới thân thể của nàng mới có thể hoàn thành thành thiên thủy. Một tòa thành xa hoa nhưng lại có chiều sâu Khác hẳn với thành trung nguyên minh môn quảng đại tràn ngập khí tức rộng rãi mà hào phóng Đứng trên cao mà quan sát cơ hồ tất cả những kiến trúc trong thành đều lấy màu đen cùng màu tím làm chủ đạo Màu đen thâm thuế kết hợp với màu tím cao quý tạo thành một loại cảnh tượng hết sức đặc biệt Nơi đây không chỉ là thủ đô của đế quốc Bắc Thủy, mà đồng thời cũng là tòa thành đặc sắc nhất của đế quốc này. Biểu trưng cho hầu hết những đặc điểm của một đô thành lớn. Diện tích thành thiên Thủy dù chưa bằng một phần ba thành trung nguyên, nhưng phồn hoa náo nhiệt không kém. Khí trời rét lạnh, làm cho y phục của người nơi đây dày và kín đáo hơn so với đế quốc nam hỏa và đế quốc trung thổ người đế quốc bắc thủy có thân hình cao lớn hơn mắt to mày thô thiếu đi cái vẻ mềm mại trơn láng của người phương nam nhưng lại nhiều hơn sự hào sản của người phương bắc nhất là trong không khí thủy nguyên tố tràn ngập càng làm cho nơi này bộc lộ ra một sức sống bừng bừng giàu dạc Tại đế quốc phương Bắc này, thủy hệ cùng một hệ ma sư quy tụ nhiều nhất. Thủy hệ thì không cần phải nói. Mà một hệ ma sư tại đây cũng hưởng lợi không ít từ lượng thủy nguyên tố khổng lồ tràn ngập khắp nơi. Bởi trong ngũ hành, thủy sinh mục nên khi tu luyện bọn họ sẽ nhận được những sự trợ giúp rất lớn. Cơ động dựa vào bản đồ xác định rõ ràng vị trí thành thiên thủy. Rồi điều khiển đại diện Thánh Hỏa Long ẩn thân trong mây lẳng lặng hạ xuống một nơi cách thành thiên thủy mười dặm. Từ nơi đó, cả ba người bắt đầu đi bộ tới thành thiên thủy. Vừa tới cửa thành, bọn họ lại gặp phải một vấn đề nhỏ. Thành thiên thủy không biết vì nguyên nhân gì, lại cho quân cẩn thận kiểm tra từng người tiến vào. Ở trước cửa thành tập trung khoảng 200 binh sĩ, còn có cả ma sư tham gia trong coi việc kiểm tra hàng người đi giữa. Thậm chí đối với phái nữ, họ còn đặc biệt sắp xếp mấy nữ binh để xét riêng. Xem ra thành thiên thủy đã xảy ra chuyện gì rồi. Cơ động trầm ngâm. A Kim nhìn đám binh lính kiểm tra phía trước. Đang lục soát toàn thân mọi người. Lạnh lùng ai dám đụng vào ta. Ta sẽ ghét chết ngay. Cơ động quả thật có chút đau đầu. Đừng nói là A-Kim không muốn. Mà ngay cả hắn cũng không thích những người đó đụng chạm vào thân thể liệt diễm. Thoáng suy tư một lúc. Hắn đã có biện pháp. Khẽ động bàn tay lấy ra một vật. Cơ động mới cùng liệt diễm và A-Kim đi tới cửa thành. Khi tới gần cổng thành, liền có hai gã lính và một nữ binh tiến lên chặn lại xin tiếp nhận kiểm tra. Có gì đó trên người thì lấy ra cả đi. Chúng ta sẽ lục soát toàn thân. Nếu giấu diêm, đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa nói, hai tên lính vừa đưa tay về phía cơ động. Cơ động hừ lạnh một tiếng tránh ra một cổ khí thế trầm trọng chợt phóng thiết ra từ trên người hắn. Tiếp tắt! Trong mắt hai tên lính kia, người nam nhân trước mặt tự hồ đã biến thành ma quỷ vậy. Khiến bọn chúng cuống quyết hoảng sợ lui về phía sau. Có gian tế nữ binh kia lập tức hét lên một tiếng. Nhất thời, ba người cơ động liền thu hút sự chú ý của đám binh lính trước cửa thành. Mà những binh sĩ của Bắc Thủy Đế Quốc này phản ứng cũng tương đối nhanh chóng. Ngay thời thần thứ nhất đã có 10 tên lính vác ngang trường mâu. Phong tỏa cổng thành. 30 tên lính khác nhanh chóng vọt tới chỉa trường thương về trước, vây ba người cơ động vào trong. Bắt lại. Một gã tự hồ là trưởng quan giận dữ quát một tiếng Ba mươi người cầm trường thương kia liền nhanh chóng xáp vào Chỉ nghe cơ động hừ lạnh Chân phải đạp nhẹ trên mặt đất Một tiếng nổ trầm thấp vang lên Mặt đất kịch liệt rúng động Lập tức xuất hiện vòng sóng địa chấn mãnh liệt lan ra Làm cho những binh lính này không thể đứng vững lão đảo té ngửa về phía sau, còn bắt bớ gì được nữa. Cơ động thản nhiên nói chúng ta không phải là gian tế gì cả. Gọi hai ma sư kia tới đây đi. Không cần hắn nói xong, hai ma sư ngồi cạnh cửa thành đã nhanh chóng phi thân tới bên này. Khi nãy cơ động tản mát ra ma lực rung động của nó đã làm thức tỉnh bọn họ. Hai người đồng thời phóng thiết mơ dương miệng, một gã tam quan, một gã tứ quan. Trước sau là ma sư nhâm thủy hệ cùng giáp một hệ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là ma sư thổ hệ. Khi hai ma sư đến, binh lính vội vàng tách ra hai hàng tạo thành một lối đi. Một trong hai ma sư nghi hoặc nhìn cơ động lớn giọng hỏi. Đồng thời tỏ ra cực kỳ cảnh giác e sợ nhìn hắn Cơ động lúc nãy chẳng qua chỉ dùng ma lực phát ra chấn động đơn giản mà thôi Vốn hắn cũng không có phóng thiết ra thuộc tính Nên hắn không trả lời vấn đề của đối phương Mà đưa lòng bàn tay về phía trước Trong tay hắn không chỉ có một mà là tới hai vật Một chính là huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương bác tin của công hội ma sư khi trước Hy Lạc tặng hắn. Vật còn lại chính là lệnh bài đại biểu cho thân phận trưởng lão danh dừa. Đã là ma sư, làm sao có thể không biết hai vật này? Nhất là trước ngực hai ma sư kia cũng đeo một tấm huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương tam tin của công hội ma sư. Cho nên, khi thấy hai vật trong tay cơ động, bọn họ cũng kinh hãi giật mình. Chăm chúa nhìn kỹ gương mặt trẻ tuổi của cơ động, lộ rõ vẻ không tin. Có thể cho chúng ta kiểm tra một chút hay không? Ma sư tứ quan hỏi dò. Cơ động hớt nhẹ tay. Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương và lệnh bài liền nhẹ nhàng bay về phía đối phương. Hai ma sư kia cung kính đón nhận. Vô cùng cẩn thận truyền ma lực của mình vào bên trong. Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và lệnh bài của công hội Ma Sư đều trải qua chế tạo đặc biệt Là một trong những bí mật cấp cao nhất của công hội Căn bản không thể bị bắt chứ Nhất là lệnh bài trưởng lão của cơ động Được đích thân hội trưởng chế tác Trong công hội Ma Sư tượng trưng cho vinh dự tối cao Rất nhanh Hai ma sư kia đã kiểm tra xong. Ma sư tứ quan đang cầm huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và lệnh bài liền cung kính đi tới. Chấp sự của công hội ma sư thuộc phân hội thành thiên thủy quý bân ra mắt trưởng lão. Vừa rồi đã đắc tội, xin trưởng lão tha thứ. Ma sư còn lại vội vàng phức tay cho những binh sĩ vây quanh rời đi Tiếp tục kiểm tra người khác Ở trong mắt quan binh Những đại nhân ma sư này tuyệt đối là tồn tại cao cao tại thượng Đám người này thủ đoạn vô số Bình thường lại vô cùng kiêu ngạo Vậy mà không nghĩ ra Bọn họ cũng có lúc khúm nhúm như thế Chúng quan binh không khỏi nhìn bọn cơ động mấy lần thầm suy đoán thân phân của họ. Cơ động nhận lại huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương và lệnh bài rồi hỏi thành thiên thủy đã xảy ra chuyện gì? Đã là thủ đô, vào thành còn cần phải kiểm tra phiền toái như vậy sao? Ma sư tứ quan tên quý bân bèn nói trưởng lão. Ngài có phải là họ cơ? Cơ động gật đầu, ngạc nhiên hỏi làm sao ông biết. Quý Bân nói vậy là đúng rồi. Trước đó không lâu, Tổng hội bên kia mới vừa ra thông lệnh cho phân hội cả nước. Tuyên bố thân phận chấp pháp trưởng lão cùng phó hội trưởng danh dự của ngài. Tại bất cứ công hội nào, ngài đều có toàn quyền xử lý sự vụ. Cơ động không khỏi bật cười. Trong lòng thầm nghĩ Lão phó hội trưởng Hy Lạc này thật đúng là có ý tứ Cứ thế mà cho ta một cái danh chấp pháp trưởng lão Xem ra lão cũng biết ta không mặn mà mấy với sự vụ của công hội Mượn dịp này để lung lạc ta đây Nhưng nói gì thì nói công hội ma sư đối đại hắn cũng có phần hào phóng Chưa kể những thứ khác Chỉ cần cặp liệt diện xong kiếm kia thôi, với tương lai của hắn cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Quý Bân, ông vẫn chưa lời vấn đề của ta. Thành Thiên Thủy đã có chuyện gì xảy ra? Quý Bân lập tức nói ba ngày trước, Thành Thiên Thủy đã xảy ra chuyện. Chỉ một đêm công hội điều tưởng sư tọa lạc tại trong thành đã bị cướp sạch không còn lại chút gì. Gì kia? Cơ động giật mình kinh hãi, Hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra Chuyện xui xẻo đó sao lại vô tình rơi trúng vào mục đích chuyến này của hắn vậy không biết Công hội điều tử sư lại bị cướp sạch á Nơi đây chính là thành thiên thủy Là thủ đô của đế quốc bắc thủy đó Chưa kể đến những nhân vật cao cấp trong công hội điều tưởng sư Tất cả đều là ma sư Chỉ riêng về mặt an toàn của một thủ đô đế quốc Bắc Thủy mà nói Lực phòng ngự chẳng lẽ lại kém cỏi như vậy Quý bân cười khổ có thể là an ổn quá lâu sinh ra chủ quan Lại thêm khi tập kích tổng hội điều tử sư cũng là ma sư cả Số lượng lại đông đảo kinh người Mà trùng hợp Lúc đó tại tổng hội điều tử sư Hội trưởng tử thần Đỗ tư khoang và hơn 10 đỉnh cấp cường giả ma sư lại không có mặt. Cho nên mới bị đánh cướp gọn gàng không một tiếng động. Không chỉ hầm rượu bị dọn sạch, mà còn có rất nhiều đàn bà và trẻ nhỏ bị bắt. Nghe nói, tạp nhân còn để lại một phong thơ cho tử thần Đỗ tư khoan Về phần nội dung là gì, thì ti chức cũng không được biết cơ động nghi ngờ nói sao lại dính dáng cả đàn bà và trẻ nhỏ nữa. Quý Bân nói công hội điều tử sư và công hội ma sư của chúng ta khá là khác nhau. Ma sư đến công hội chẳng qua là để trao đổi, mua bán vật phẩm ma lực hoặc là đi vào xét cấp bậc khảo hạt. Còn công hội điều tử sư ngoại trừ xét bậc khảo hạt giống như chúng ta ra còn có rất nhiều điều tưởng xưa ở luôn tề tự trong hội mục đích chính là để trao đổi lẫn nhau nghiên cứu các loại phương pháp điều chế rượu cho nên thời gian dừng lại cũng rất lâu mà điều tưởng xưa ở tại địa phương nào cũng đều được hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp bọn họ không cần lo lắng vấn đề khác của cuộc sống Vì vậy, trong công hội điều tử sư thường sẽ có thân bằng quyến thuộc của điều tử sư ở cùng. Lần này công hội điều tử sư tổn thất thật nặng nề. Không chỉ bị đánh cướp mà còn chết không ít điều tử sư cấp thấp. Phụ nữ và con cháu của bọn họ ở trong hội đều bị bắt sạch Thủ đoạn của ác tặc cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng ngẫm lại cũng thật xấu hổ, chuyện lớn như vậy, quan binh trong thành thiên thủy mãi sáng hôm sau mới biết được. Đám giặc cướp bắt theo phụ nữ và trẻ nhỏ hơn cả trăm người, vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động bỏ đi. Cho nên, thời gian gần đây, thành thiên thủy mới ra sức cố gắng điều tra chuyện này. Nghe nói quan trong coi cửa thành Đông đã bỏ trốn, như vậy đám cướp nhất định là từ phía đó mà ra vào thành. Mu A Co Vung 230920130437B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 261 Con trai của tử thần. Dịch ma chinh ghép xe lương sơn bạc Biên Tuế Thư Cư Sĩ A Tuế Nguồn Bàn Long Chiến Đội Nghe Quý vân nói Suy nghĩ trong lòng cơ động hoán đổi liên tục Những người đánh cướp công hội điều tử sư này Mục đích của bọn chúng là gì? Phải biết rằng trong công hội điều tử sư Trân quý nhất chỉ có rượu Nhưng vì rượu mà muốn cướp của Giết người Không khỏi có chút thái quá. Hơn nữa, kẻ tấn công đều là ma sư, trong chuyện này nhất định sẽ có ẩn tình. Quý vân tiếp tục nói công hội điều tử sư cũng là hiệp hội cấp 1. Tổng hội lại tọa lạc ngay thủ đô Bắc Thủy đế quốc chúng ta. Sau khi chuyện này xảy ra, hoàng thất đế quốc vô cùng tức giận, hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Thành thiên Thủy hạn chế người ra vào. Tử thần đổ tư khen thì càng tức giận hơn Bởi ngay cả người nhà của lão nhân gia cũng bị cướp đi Vì thế mới có chuyện kiểm tra ở cửa thành Ngài bây giờ muốn tới công hội không? Tây chức sẽ đưa ngài đi Cơ động lúc này đã hiểu được đại khái chân tướng sự việc Bèn nhìn quý bân lắc đầu không cần Chúng ta tự vào thành là tốt rồi Cảm ơn ông đã cho biết. Quý bân nghe vậy liền cùng ma sư kia mở đường đưa cơ động vào thành. Sau đó y cũng không quay lại chỗ cũ trợ giúp kiểm tra nữa, mà trực tiếp trở về phân hội ma sư tại thành thiên thủy. Chấp pháp trưởng lão tới, y sao có thể không nhanh chóng thông báo một tiếng. Vào thành thiên thủy rồi, cơ động cũng không có tâm tư thưởng thức kiến trúc thâm thuế cao quý của nơi này Hắn nhìn liệt diễm tới sớm không bằng tới đúng lúc Thật không ngờ chúng ta vừa đến liền gặp phải cảnh công hội điều tử sư chịu khổ nhỉ Xem ra, giờ mà gõ cửa khiêu chiến thì hơi bất nhã rồi Người ta đang lúc dầu sôi lửa bỏng ta lại đi khiêu chiến khác nào lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người ta. Liệt diễm, chuyện này ta nhất định phải giúp một tay rồi. Mặc dù năng lực chế biến rượu của công hội điều tưởng sư này ta cũng không đặt vào mắt. Nhưng dù sao cũng là người trong nghề. Không thể làm ngơ được. Sư Huynh ta lại là phó hội trưởng của công hội điều tử sư. Nhìn từ bất cứ góc độ nào thì ta cũng phải hỗ trợ bọn họ một phen Nếu như có thể Thì giúp Tổng hội Điều Tử Sư giải quyết chuyện này trước Rồi sau đó sẽ khiêu chiến với Tử Thần Đỗ Tư Khang cũng không muộn Liệt diễm khẽ cười ngươi chịu đứng ra là tốt rồi Bây giờ chúng ta sẽ đi đến công hội Điều Tử Sư hay sao? Cơ động lắc đầu không cần gấp như vậy, trước hết đi tìm chỗ ở đã. Nàng với A Kim cứ nghỉ ngơi một chút đi. Còn ta sẽ tự mình đến công hội tìm hiểu một phen. Quý Bân lúc nãy có nói tập nhân đã để lại cho Đỗ Tư khen một phong thư. Ta tin nội dung của bức thư này và chân tướng sự việc sẽ có quan hệ rất lớn. Ta trước hết phải hiểu rõ mọi tình huống mới được. Đường phố Thiên Thủy Đông vô nhộn nhịp, người người qua lại như mắt cửi, nhìn thế nào cũng chẳng thấy một chút không khí khẩn trương. Cơ động tìm một tòa tử xa hoa nhất ở đấy, rồi giống như trước, hắn lại đặt một phòng dành cho vợ chồng. Dĩ nhiên, lúc này hắn đã có sự tín nhiệm sâu sắc với A-Kim, cho nên an tâm để Liệt Diễm và A-Kim ở gian trong còn hắn sẽ ở trên ghế ở phòng ngoài mà nghỉ ngơi tu luyện. Sau khi an trí cho Liệt Diễm và A-Kim rồi, cơ động lập tức đi ra khỏi tử. Để tránh hiểu lầm, hắn không hỏi thăm vị trí của công hội điều tử sư, mà trực tiếp mua một tấm bản đồ thành thiên thủy. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn không khỏi lặng im suy nghĩ. Tòa thành này cũng quỷ dị quá đi. Chẳng lẽ không có canh phòng sao? Công hội điều tử sư vốn nằm ở Bắc Thành cách hoàng cung của đế quốc Bắc Thủy chỉ ba con đường mà thôi. Như vậy có thể nói kẻ gian đã ở ngay trước mũi hoàng thất đế quốc Bắc Thủy mà đánh cướp công hội điều tử sư. Nếu đổi lại mà tấn công hoàng cung, thật khiến cho người ta hoài nghi cái hoàng cung đó có chống đỡ nổi hay không nữa thành thiên thủy không rộng lớn giống như thành trung nguyên. Cơ động chỉ tốn một ít thời gian, dựa theo hướng dẫn của bản đồ đã tìm được vị trí công hội điều tử sư. Từ xa, hắn đã có thể thấy được kiến trúc đặc thù kia. Công hội điều tử sư xây dựng cực cao, mang hình dáng một bình rượu, vượt hẳn lên những kiến trúc xung quanh. Nếu như cứ theo tầm lầu mà tính, Có lẽ cũng phải bảy tầm. Kiến trúc bình rượu, dưới thô trên mảnh toàn thân một màu hổ phách kỳ dị cũng không biết làm sao mà xây cho được. Mơ hồ xung quanh tòa nhà hình bình rượu hổ phách đó còn có những gợn sóng nhấp nhô lưu chuyển vô cùng kỳ lạ. Có thể nói tòa tổng hội điều tử sư này là một trong những đặc thù kiến trúc đậm nét của thành thiên thủy. Ở nơi này cũng không có binh lính thủ vệ, đã bị cướp sạch rồi, có bảo vệ cũng chẳng còn tác dụng. Cửa lớn hình vòm đóng chặt, ẩn ướt một cảm giác bên trong là một không khí tràn ngập sự sơ xác tiêu điều. Cơ động đánh giá một lúc rồi đi tới trước gõ mạnh vào cửa. Sau mấy lần bên trong mới có động tỉnh. Cửa khẽ mở, một người trung niên đi ra. Dò xét toàn thân cơ động rồi mới trầm mặt hỏi có chuyện gì Cơ động nói nơi đây có phải là tổng hội điều tưởng sư không Ta tới để tiếp nhận khảo hạt tư cách điều tưởng sư Người đàn ông trung niên trong mắt thoáng hiện chút nghi ngờ Tổng hội tạm thời đóng cửa trong thời gian ngắn sẽ không tiếp khách Người đi đi Nói xong không đợi cơ động mở miệng Sầm một tiếng đã quay lưng sập cửa mất dạng. Nếu không phải đã biết công hội điều tưởng sư xảy ra chuyện. Gặp phải tình huống như vậy. Hẳn cơ động đã trực tiếp khiêu chiến ngay cổng công hội rồi. Nhưng bây giờ là thời khắc người ta đang gặp rủi ro cũng không nên ép người quá đáng. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn đã tìm ra một biện pháp. Muốn trực tiếp nhúng tay vào thăm dò chuyện tổng hội điều tử sư bị cướp sạch này Ê, rằng phải dựa vào thân phận lúc nhập thành thôi Ngay lúc cơ đông chuẩn bị đi đến công hội ma sư Thì thính giác nhạy bén của hắn đột nhiên nghe được những âm thanh huyên náo từ trong tổng hội điều tử sư truyền ra Đại môn vừa mới đóng không lâu, lại ầm một tiếng rồi mở ra Văn vẳng nghe bên trong truyền tới những thanh âm đầy tức giận hét lên cút, ngươi cút cho ta. Ta không có đứa con như ngươi. Từ nay về sau, cấm ngươi bước vào cửa tổng hội điều tưởng sư một bước. Mau đuổi nó đi ra cho ta. Người nào cầu xin giúp nó thì cùng nó cút ra khỏi công hội luôn đi. Lão cho rằng ta nguyện ý trở lại đây sao? Lão quá ngoan cố gàn bướng rồi, nếu không phải mẹ và muội muội bị bắt đi, ta sẽ không trở về đâu. Chờ xem một ngày, ta sẽ đoạt lấy cái danh tử thần của lão. Trong tiếng bước chân hỗn loạn, một người nổi giận đùng đùng từ trong điều tử sư công hội bước ra. "Đỗ Minh tiểu tử, ngươi đừng vọng động chứ?" Hội trưởng đang nổi nóng, "Ngươi không nên chống đối cùng ngài a." Người vừa bước ra tầm 23, 24 tuổi Vóc dáng thon dài cao ngang cơ động Lúc này vì tức giận Mà khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng lên Một đầu tóc ngắn màu đen dựng lên Nhìn rất thu hút Chạy ra theo hắn Có mấy người đeo huy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Chương lục tinh của công hội điều tử sư Những người kia sắp đến rồi Cứ để nó cút nhanh cho lão phu. Thanh âm tức giận lúc nãy lại hét ra. Đám người đuổi theo kia có chút bất đắc dĩ. Đành hướng người tuổi trẻ phất phất tay áo. Rồi quay lại tổng hội điều tử sư. Sập cửa lại. Khi nghe mấy âm thanh huyên náo đó cơ động đã dừng bước. Lúc người tuổi trẻ kia vừa ra khỏi công hội. Ngang ngạnh bỏ đi cũng đúng lúc đối diện cùng hắn. Thấy cơ động, người thanh niên sửng sốt một chút, thần sắc tức giận trên mặt hơi thu liễm một chút. Ngươi là ai? Cơ động khẽ mỉm cười chào ngươi ta tới tiến hành khảo hạt điều tử sư. Chẳng qua gặp lúc công hội giống như đang có chuyện gì đó tạm dừng khảo hạt. Ngươi là... Thanh niên kia tức giận nói ta con mẹ nó cái gì điều tử sư tư cát. Giờ công hội điều tử sư đã sớm biến chất đi rồi. Không phải ma sư tam quan trở lên thì không cho phép thi điều tử sư tam tin trở lên. Đây là cái đạo lý chó má gì? Người nào quy định điều tử sư nhất định phải là ma sư? Lấy ma lực chế biến rượu thật sự tốt lắm sao? Đây căn bản đã động chạm đến tư cách một điều tử sư thuần tuế Công hội chỉ là một đám người bảo thủ Sẽ có một ngày ta dựa vào kỹ xảo điều chế rượu đơn thuần mà đánh bại bọn họ cho xem Cái đám người chỉ biết mỗi một phương thức dùng ma lực mà điều chế rượu đó khốn kiếp lắm Ta khuyên ngươi cũng đừng nên khảo hạt nữa Bởi nó đã không còn ý nghĩa nữa rồi Nếu ngươi là ma sư, hãy đi công hội ma sư. Nếu không phải ma sư, thì càng không có tư cách tham gia thi điều tử sư. Con mẹ nó, một chút ý nghĩa cũng không có mà. Nghe thanh niên uất ức chửi đổng cơ động không khỏi ngạc nhiên. Sau khi đi tới thế giới này, hắn cũng đã gặp một số điều tưởng sư. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe có người nói. Muốn lấy kỹ xảo thuần tuấy để điều chế rượu Chứ không phải dựa vào ma lực Hơn nữa Từ đoạn đối thoại lúc trước giữa gã thanh niên và hội trưởng công hội điều tử sư Tử thần Đỗ tư khang Thì xem ra quan hệ giữa bọn họ không hề tầm thường Người trẻ tuổi này quả là có ý tứ đây Người nói rất đúng Kỹ xảo là trụ cột điều chế rượu cũng là năng lực điều chế trọng yếu nhất bất quá chuyện gì cũng đều có hai mặt của nó nếu có một ngày ngươi có thể dựa vào kỹ xảo điều chế rượu thuần túy mà đánh bại bọn họ dưới tình huống đặc thù thêm vào ma lực rồi tiến hành điều chế có thể sẽ có kết quả tốt hơn Những loại kê vi tử khác nhau Tùy theo thời điểm điều chế Sẽ có những đòi hỏi khác nhau Nhưng cũng có lúc dùng kỹ xảo thuần túy Mới có thể làm những điều mà ma lực không thể Tuy vậy cũng không có phương thức nào là tuyệt đối Mà chỉ có dung hợp lẫn nhau Mới có thể đẩy nghệ thuật điều chế rượu Tới một tầm cao mới Có lẽ Những điều tử sư trong công hội cũng đang cố gắng tìm hiểu, đi theo con đường này cũng nên. Thanh niên nghe mấy lời của cơ động, vẻ phẫn nộ trên mặt biến mất từ lúc nào, kinh ngạc nhìn hắn ô hay. Hình như ngươi có những hiểu biết rất sâu sắc đối với phương diện nhận thức rượu a Nhưng dù sao hiện giờ ngươi cũng không thể khảo hạt được mà ngươi lại là người thứ nhất tán thưởng con đường của ta. Đi thôi ta mời ngươi uống trạc chúng ta đàm đạo một chút. Cơ động mỉm cười gật đầu. Những điều thanh niên này biết chắc chắn phải rõ ràng hơn so với vị ma sư tứ quan ở cửa thành kia. Xem ra hắn tạm thời không cần đi công hội ma sư nữa rồi. Ta tên là Đỗ Minh còn chưa kịp thỉnh giáo quý tính cao danh. Cơ động Đỗ Minh quan sát từ trên xuống dưới cơ động mấy lần. Thắc mắc họ cơ là họ của đế quốc trung thổ. Ngươi tới từ đế quốc trung thổ à? Cơ động lắc đầu, nói có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ta đến từ đế quốc Nam Hỏa. Bất quá cha của ta đúng là người của đế quốc trung thổ Đỗ Minh nói đi Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi rồi nói chuyện Mấy ngày nay ta thật sắp buồn bực tới chết rồi Thanh niên đối với thành thiên thủy dĩ nhiên là rất tin tường Dẫn cơ động quẹo trái quẹo phải một hồi Đã tới một tòa trà lâu phong cách thanh nhã Thẳng lên tầm hai Chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Huynh đệ, nhìn ngươi tuổi hẳn còn ít hơn ta nhỉ? Đỗ Minh gọi một bình trạc, nhìn cơ động hỏi. Cơ động nói ta năm nay 20. Còn ngươi? Đỗ Minh nói ta 25, lớn hơn ngươi 5 tuổi. Ngươi mới 20 đã có dũng khí đến công hội điều tử sư tham gia khảo hạt. Là sở học gia truyền hay tự học mà nên Cơ động khẽ mỉm cười coi như tự học thành tài đi Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này Đúng là tất cả tài nghệ điều chế rượu của hắn đều do tự học tập Nghiên cứu mà thành Đỗ Minh ha hả cười một tiếng nếu như ngươi thật sự mong muốn trở thành điều tưởng sư Thì sau này ta có thể chỉ điểm và giúp đỡ cho ngươi một chút. Ở thành thiên thủy này, Người ta quen biết không ít đâu. Chỉ cần ngươi quả thật có bản lãnh, Đề cử ngươi đến một vài quầy rượu sang trọng làm việc, Cũng không là vấn đề gì. Cơ động bật cười tốt lắm. Sau này phải mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn nữa đó. Nếu như liệt diễm ở chỗ này, nhất định cũng sẽ bật cười. Thanh niên đổ minh này cứ thế lại muốn chỉ điểm cơ động điều chế rượu. Coi như là đổ tư khang Cũng tuyệt đối không có năng lực đó. Nhưng cơ động thì chủ yếu nhìn vào cái tính cách hào sản và thẳng thắn đáng quý của gã thanh niên đổ minh kia. Hơn nữa ý tưởng và con đường điều chế rượu của gã Đã khiến cho cơ động có rất ấn tượng rất tốt. Đồng thời, cơ động cũng chú ý tới hai tay đổ minh. Bàn tay trắng trẻo thon dài, hiển nhiên là cực kỳ chú ý chăm sóc. Nhất là sự mềm dẻo của cổ tay ngón tay. Đúng là một đôi tay vô cùng thiết hợp để điều chế rượu. Hiển nhiên là ngày thường gã thanh niên này đã dày công không ít. Đỗ Minh nói công hội điều tử sư ở mấy thành thị lớn một chút đều có phân hội. Sao ngươi lại phải chạy từ đế quốc Nam Họa đến đế quốc Bắc Thủy làm gì? quãng đường này cũng không ngắn đâu nhỉ? Mà nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống người bình thường, chắc hẳn là ma sư rồi. Cơ động mặc dù tướng Mạo không tính là anh Tuấn, nhưng khí chất tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Đỗ Minh mặc dù tâm tình đang lúc không vui, nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy phần. Cơ động nói ta là ma sư hỏa hệ. Còn ngươi, nhâm thủy hệ. Đỗ Minh nói đó là dĩ nhiên. Ma sư ở đế quốc bắt thủy chúng ta, thủy hệ là chủ yếu mà. Ta cũng không phải là loại ẻo lả lười biếng gì tự nhiên là nhâm thủy hệ rồi. Mới vừa rồi nghe ngươi nói có những tình huống kỹ năng điều chế có thể làm được nhiều điều mà ma lực không làm được Đến cuối cùng là những tình huống nào vậy Nhìn ánh mắt nóng bỏng của gã cơ động hơi sững sốt Bởi vì hắn phản phức từ người trẻ tuổi này thấy được bản thân hắn trong kiếp trước Khi đó lúc hắn hơn 20 tuổi không phải giống hệt như gã thanh niên này hay sao Phải có tình yêu và nhiệt huyết với điều chế rượu như thế nào? Mới trong lúc công hội điều tưởng sư xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn bỏ qua một bên để mà chăm chăm vào học hỏi chế tác rượu. Phần chấp nhất say mê đó không khỏi làm cho hảo cảm của cơ động đối với gã lại tăng thêm mấy phần. Một điều tưởng sư ưu tú Đầu tiên đối với các loại rượu phải có những hiểu biết vô cùng sâu sắc và tinh tế. Cùng một loại rượu, nhưng nơi sản xuất khác nhau, thời điểm chiết xuất khác nhau, sẽ dẫn đến hương vị thiên biến phản hóa. Ví như điều chế kê vi tử chẳng hạn. Phối hợp nguyên liệu bất đồng thì hiệu quả điều chế ra lại càng không giống nhau. Điều ma lực có thể làm được. Chẳng qua là trong quá trình điều chế kê vi tử gia tăng vào những đặc tính của ma lực hoặc là dùng nguyên tố ma lực để tác động đến mùi vị kê vi tử Đồng thời các động tác điều chế càng thêm hấp dẫn, mê hoặc, hoặc thậm chí là thông qua ma lực làm cho kê vi tử biến đổi bản chất Nhưng nếu chỉ như vậy Sẽ không cách nào đem vô số biến hóa độc đáo của rượu mà chân chính bày ra Chỉ có thể lấy những hình thức cố định Điều chế ra những loại rượu cố định